chương 1637. Trận chiến của nhị đế. Dị hỏa bảng 7 danh 22, vạn tú linh hỏa về. Dị hỏa bảng bài danh 21. Dị hỏa bảng 7 danh 19, thành liên điện tâm hỏa về, một cái luồng lửa xanh nhạt từ cơ thể Tiêu Biêm phun mạnh ra nhập vào trụ đá. vô số người há mồm trợn mắt nhìn cảnh tượng này. Mỗi lần tiêu viêm quát lên là một cái dị hỏa từ phía sạc, phá không mà tới. Nghe theo hiệu lệnh của hắn mà nhập vào những trụ đá, phẳng phất như tiêu viêm thực sự hóa thân thành đế vương của lửa. Một lời băng xuống, lửa trong thiên địa. Nào dám không nghe theo. Cảnh tượng minh mông vĩ đại khiến người xem kích động đến máu huyết sôi trào. Cái loại trí tôn vạn vật đều nghe ta hiệu lệnh này làm cho người khác không khỏi tôn sùng hâm mộ tới cực điểm dị hòa bảng bảy danh thứ bảy Cựu u kìm tổ họa chê bê trên bầu trời tiêu viêm lại quát vang phía dưới đất viêm tấn đột nhiên run lên một cái ngọn lửa vàng rực từ người lão phá tan khống chế cuộn thân thể thoát ra nhập vào trụ đá vài đạo dị hỏa kế tiếp tùy có chủ nhân nhưng toàn bộ bị tiêu viêm nhẹ nhàng rút ra khỏi thân thể bọn họ sau đó tiến về trụ đá Dị hòa bảng bại xanh thứ ba, Tịnh Liên Hỏa trở về. Tiêu Viêm hít sâu một cái đốm lửa bé xíu trong cơ thể hắn, là vút nhập vào trụ đá, từ nơi đó một cái cột lửa màu hồng là vút lên cao. Tới lúc này, dị hỏa trên khoảng sân rộng đã có 21 trụ, thành thế như vậy thật khiến cho là kinh thiên động địa. Cảnh tượng này cũng khiến cho hồn thiên đế chấn động khó tả, mà hồ lão cảm giác được điều gì đó bất an đang tới gần. Khi mà Tịnh Liên Hỏa nhập vào trụ đá thì hai mắt Tiêu Viêm cũng lạ sáng lóe lên. Hắn nhìn thẳng về phía hồn thiên đế, thủ ấn chợt biến đổi quát lạnh, dị hòa bằng bài danh thứ hai, hư vô thuần viêm về. Tiếng quát vừa dứt cơ thể hồn thiên đế chấn động dữ dội, hư vô thuần viêm bị lão luốt trước đây không ngờ có dấu hiệu sống lại, khốn kiếp. Trong lòng hồn thiên đế toáng kinh hãi, lão có thể cảm giác được nếu thực sự để tư viêm thu hộ toàn bộ dị hỏa thì một kỳ hắn phát động ra thế công nhất định là vô cùng kinh khủng, cho nên lão tuyệt không muốn Hắn triệu hồi hư vô thôn viêm lập tức tâm thần ghé động Vào vàng chống đỡ lực kêu gọi của dị hỏa Tiêu viêm trong cơ thể mình Không ngờ lão thực sự lút sống hư vô thôn viêm Quả nhiên là rất độc ác Cảm ứng được chấn động trong cơ thể hồn thiên đế Mắt tiêu viêm thoáng nghĩa đến trước kinh ngạc Chợt hắn cười rồi quát lớn Hư vô thôn viêm còn không mau ra Muốn đợi tới bao giờ Vút Tiếng quát tiêu viêm vừa mới dứt Trong thân thể hồn thiên đế Một ngọn lửa đen kịch xuất cuộc phá cấm chế nhanh chóng bay ra đến đấu khí nhiễm trạng hóa thành bóng người hồn tiên đế người muốn nuốt bạn tọa bạn tọa có chết cũng phải lột ra người làm cái điện lưng hờ vô thuần viêm vừa mới hiện thần đã trợn mắt đầy dữ tợn nhìn vào hồn tiên đế sau đó quay về phía tiêu viêm ánh mắt hung ác chợt biến đổi kỳ lạ bởi lão cảm giác được áp lực đến từ người tiêu viêm viêm đế tiêu viêm haha <cười> người đã có năng lực triệu hoán vạn họa trong thiên hạ Vậy hôm nay ta nghe lệnh của ngươi. Hư vô thuần viêm nhăn mặt rất có coi Cười lớn sau đó trợn mắt Với hồn thiên đế Rồi lao vụt vào trong trụ đá Vút Khi mà hư vô thuần viêm nhập vào trụ đá Một cái cột lửa đèn kịt Phóng lên cao 22 trụ lửa khẽ trao nghiêng Rồi ngưng tụ giữa không trung, Từng đoàn Họa diễm giao hòa Tạo thành một cái cây thước màu xanh xinh đẹp Và cổ xưa Dị họa hằng cổ xích Nhìn thấy cây thước hoàn Toàn thân Lửa xanh hương hực đầy diễm lệ Đồng từ trong mắt đám cổ Nguyên lập tức cò rụt lại Thất thành như lạc giọng đi dị hỏa hằng cổ xích trong truyền thuyết Không ngờ lại xuất hiện như vậy Trúc cồn ngây ngốc nhìn cảnh tượng đó Miệng không ngừng lẩm bẩm Đây chính là một trong những vật thần bí nhất Truyền thừa từ thời viễn cổ tới nay Thậm chí dù là cường giả Thời viễn cổ cũng cực ít người có thể nhìn thấy nó Màu tế máu cho huyết nhận Hồn Thiên Đế hoảng sợ rít đầy. Tàn độc. Nghe tiếng lão là hét, đại quân hồn tộc lần nữa rối loạn, chẳng dè không ai nhảy xuống nước. Lũ phản bội nhìn thấy cảnh tượng đó trong mắt hồn Thiên Đế tràn ngập hôn độc, lão vùng tay, lưỡi đao máu xé nát hư không lao thẳng vào đại quân hồn tộc. tia máu chớp động, vô số đầu người bắn thẳng lên trời trong chớp mắt, đại quân hồn tộc 10 phần chết 78 những kẻ còn sống sót kinh hoàng nhìn hồn Thiên Đế mặt mày trắng bệ ấp tụ nhiều máu tươi của cương giả như vậy, lưỡi đào máu như mọc thêm một cái đôi mắt đỏ rực, toát ra vô tận sát khí cùng hận ý nhìn vào thiên địa. Ngay cả tộc nhân của mình mà còn xuống tay ác độc như vậy, hai chữ xúc sinh quả xứng đáng với lão rồi. Tiêu Biêm lạnh lùng nhìn hành động của hồn thiên đế, ngữ khí căm phẫn, kinh bị, người như thế quả thật đáng kinh Thắng làm vua, thua làm giặc, nói gì tới quá trình hôm nay Nếu ta là người chiến thắng, số danh đó tự sừng, đã có người gánh vác rồi. Hồn thiết nế ngửa mặt lên trời cười một cách điên cuồng, sáng vẻ ngạo nghĩa cung cực, ngay sau đó lão há miệng phun ra một ngụm máu lửa. Phun lên thành huyết nhận, dùng tay cầm nó, lưỡi đào sắc bén phá toàn lớp da trên tay lão, khiến máu tươi chảy đầm đìa toàn bộ đều được lưỡi đào hấp thu chết đi, hồn thiên đế, tóc đỏ rối tung, vẻ mặt dữ tợn và đáng sợ, vững chân bước qua hư không, huyết nhận trên tay đột nhiên bành trướng, thân hình trực tiếp xuất hiện phía trên dị hoặc nhiễm trang, huyết nhận biến thành một cái tia máu xuyên thủng hư không, dưới số ánh mắt chăm chú nhìn, lao về phía tiêu viêm, nhìn huyết nhận ẩn chứa, vô tận nguy hiểm nọ, ánh mắt tiêu viêm cũng ngừng trọng dị thường, hắn phun ra một cái luồng khí như là rông tố, rồi vung tay chụp mạnh. Thành thước cổ do 22 Đạo dị hỏa ngưng tụ Lập tức bay vào tách tiêu viêm Hắn bước một bước Thành thước cổ xưa Huyễn lệ rực lửa Cắt ngang không gian Mang theo cái lực lượng vô cùng vô tận giáng xuống Cái tia máu Trang Dòng tố đáng sợ từ bầu trời điên cuồng Cuốn trôi tất cả Lồng phòng ngự của liên minh hậu như trong nháy mắt bị xé toạc Người bên trong bị đánh bay ngàn trượng kể cả sao trời với những khối vẫn thạch gần khu vực đó cũng trong khoảng các tan thành bột phấn cuồng phòng đáng sợ khiến cho dị hỏa nhiễm chẳng đang lơ lử... lửng lử trên bầu trời bị thổi bay xuống đất khiến cho mặt đất sụp đổ một cái vực sâu rộng hơn 10 vạn dặm. Trên trời, những người còn có năng lực phi hành lập tức xuất hiện trên khoảng không xung quanh miệng vực, vội vã nhìn xuống dưới đáy sâu. Ai nấy đều biết, đây là lúc hai người dốc toàn lực chiến đấu, thắng bại cũng chính trong thời khắc này. Bồ xoánh mắt hướng phía dị hỏa nhiễm trạng nơi ấy, có hai bóng người toàn thân đẫm máu, y phục tả tơi đang chống tay bò dậy. Thần đấu đế của bọn họ trong lần giao chiến kịch liệt vừa rồi cũng đã bị phân tán đi. Ha. <cười> Tiêu viêm mặc xuống người hôm nay có thể thắng ta nhưng lại không có cách nào giết ta được Đợi ngày sau bản để khôi phục Nhất định bắt người đổ máu thật nhiều Hồn thiên đế gắng gượng đứng dậy Rồi lão đạo bay lên trời Cảm giác suy yếu trong cơ thể truyền ra càng lúc càng rõ Lão đưa ánh mắt giữ tợn nhìn về phía tiêu viêm chằm chằm không cam lòng Mà nhẹ răng cười gượng Cụ cụ Tiêu viêm hò khàn vài tiếng kịch liệt Vết thương kiến sắc mặt hắn trắng bệnh như tờ giấy, máu tươi trong miệng không ngừng ú ra. Trận đấu máu lửa như vậy, thật quá mức tàn khốc. Có điều hôm nay dù gì cũng tuyệt không có thể tả hộ phê dưng, nếu không sau này kiếp lạn của đại lục đấu phá, cũng là vĩnh viễn không thể kết thúc. Ha ha. Nếu như vậy, làm sao ta có thể để cho lão bỏ đi được, hắn quệt đi vết máu lơi miệng, trên mặt hiện nên nụ cười quỷ dị dị hỏa nhiễm trạng chậm rãi bay lên không đồng thời cơ thể tiêu viêm đột nhiên phừng lên ngọn lửa cực kỳ rực rỡ theo ánh lửa nguyễn lệ xuất hiện cả quảng trường chợt rung lên bần bật ngay tại trung tâm bất trượt mọc thẳng lên một cái trụ đá chạm trộn vô cùng hòa mỹ nhìn trụ đá đó trên vẻ mặt tái nhợt tiêu viêm thoáng hiện lên nét tươi cười chỉ thấy toàn thân hắn gãy run rẩy không ngờ bốc cháy phương vực tự thiêu thân đấu đế tiêu viêm người muốn chết sao thấy hành động đó của tiêu viêm hồn thế đế kinh hãi đến thất sắc Nếu tiêu đốt thân thể đấu đế thì cũng phải mất mấy trăm năm mới có thể luyện lại như xưa. Thậm chí có khả năng vĩnh viện không thành công. Cái giáp quả phải trả. Quả thật là quá thảm trọng. Mặc kệ tiếng quát của lão. Tiêu viêm vẫn bình thản cười. Ngọn lửa trên thân của hắn càng lúc càng rực rỡ. minh chủ. Viêm đế đại nghĩa. Người xung quanh cõi đất trời này dường như biết tiêu viêm đang có hành động liều mạng. Lập tức quỳ sụp xuống mặt đất. Ta nguyện hóa thân dị hòa Phòng ấn người vạn kiếp đời đời, hồn thiết đế kiếp nạn của đại lục đấu khí này cũng nên kết thúc được rồi. Thân thể tiêu viêm lúc này cũng hoàn toàn hoàn thành một cái ngọn lửa vô cùng huy hoàng. Và phía dưới nó, dị hỏa trên quảng trường như là ảm đạm hẳn đi. Từ ngọn lửa lung lay như muốn cúi đầu phạm vất như là thân tử triều bái đế vương của mình vậy. Ngọn lửa sáng rực lên, bay nhập vào trong trụ đá, lời trung tâm quảng trường, ngay lập tức hai mi bà cột lửa tê tụ hình thành một cái trận pháp huyền dị dị thường ngay phía trên dị hỏa nghiễm trang mà nhìn thấy trận pháp nọ hồn thiên đế sắc mặt càng trắng bệch từ nơi đó lão dường như cảm giác được khí tức của tử vong lập tức lắc mình bay ngược cực nhanh vút nhưng mà khi hồn thiên đế định lùi lại thì bị dị hỏa nghiễm trang xuyên phá hư không mà xuất hiện bên dưới lão trận pháp quét qua hút lấy hồn thiên đế vào trong ầm ầm ầm hàng ngàn năm chủ tính của hồn tộc ta cuối cùng lại bại trong tay ngươi tiêu yêm ta không cam lòng ta không cam lòng dưới vô số ánh mắt trợn trừng trận pháp hóa thành tầng tầng lớp lớp tơ lửa quấn quanh thân thể hồn thiên đế cứ mỗi lớp tơ quấn vào lập tức hòa tan thành một cái lớp mạ sáng linh hồn cũng trong thời khắc đó hồn thiên đế không ngừng cầm vẫn gạo xít những âm thanh thiêu lương không ngừng rền vang khắp trời lớp lớp mạ sáng đống kết lại tạo thành một cái kén lửa cực kỳ to lớn. Sau đó từ từ rơi xuống dị hỏa nhiễm tràng, chìm sâu vào sân quảng trường. Những cái đạo hòa văn rực lửa còn lại phủ kín trên bề mặt quảng trường, phòng ấn. Trên mặt đất, vô số người nhìn chiếc kén lửa bị trói buộc và chôn kín trong dị hỏa nhiễm tràng, mà toàn thân không kiềm được, run lên lạy bệnh. Hơn nửa trăm bị vây trong áp bức và lo, sợ bị diệt vong, cuối cùng cũng đến hôm nay có thể giải thoát rồi thành công rồi sao? nghe thấy tiếng hoan hô gào tép chấn động cả đất trời trung châu vang lên. đám cổ nhiên sững sờ ngây ngốc nhìn dị họa Nghiễm trạng đang lơ lửng trên cao. trưởng hạo kiếp này rốt cuộc cũng bị chặn đứng rồi sao? chúng ta thành công rồi. mãi lúc sau nét ngây dại trên khuôn mặt đó cuối cùng hóa thành vui mừng như điên dại đám người cổ nhiên tâm tình kích động như thủy triều nhịn không được cười giống lên. bọn họ cứ như vậy mà cười mà hết, không hề có chút kiêng kỵ hay che đậy gì tiêu viêm quân nhi và thải lân kinh hoàng nhìn dị hỏa nghiêm trang mãi sau mới là điên cuồng lao đến bầu trời khi hai người bay đến cũng không quan tâm đến những cái cột lửa xung quanh trầm trầm nhìn vào cái cột lửa rực rỡ nhất nơi trung tâm quảng trường nhưng nơi ấy nào có bóng người đang hiền ngang đứng đợi như nàng từng mong chờ nhớ thời cả hai như bị sét đánh mặt hòa cười thế tạm nước mắt không ngừng cứ thế tuôn trào cụ khi hai nàng bị thương tầm đến mức tuyệt vọng Muốn chết cùng hắn thì một cái tiếng hò yếu ớt vàng vọng lên ngọn lửa trên hỏa trụ bập bùng lay động Bóng người mơ hồ dần hiện ra trước mặt hai nàng Ta còn chưa chết mà Chỉ là thân thể đấu đế bị tiêu hủy thôi Sau này tu luyện lại một cách khác là được chứ gì Tiêu viêm mặt mày tái nhợt Nhìn hai nàng cười kẽ Tiếng cười vừa dứt thì phốc một tiếng Hai thân thể xinh đẹp lao vào lòng hắn Hùng hằng đấm vào ngực tiêu viêm Lần sau không cho chàng làm anh hùng gì nữa đâu Hai người khóc không ra tiếng trong lòng hắn ai oán giận dỗi, nếu không làm vậy cả đại lục này nhất định sẽ bị tàn phá. Tử Vi kẽ thở dài rồi mỉm cười gật đầu. Đây cũng là lần cuối cùng. Vừa nói xong hắn nhìn mắt đưa về phía lửa cột nơi trung tâm quảng trường phía trên dưới nó. Phòng ấn linh hồn một vị đấu đế và nơi đó trong bóng tối vạn kiếp người nọ sẽ bị dị họa, hóa luyện hóa sơn dân. dân. Đại chiến quá tàn khốc Và may mắn thay Hắn là người thắng cuối cùng Nhìn trung châu bị trăm thương Ngàn tích phá tàn phá tan hoang sơ sắc Tiêu viêm mỉm cười một cảm giác thoải mái nhẹ nhàng Chưa từng có sâu tận linh hồn hắn nhẹ nhẹ lan ra rốt cuộc cũng đã có thể nghỉ ngơi rồi Trên dịu họa nghiễm tràng Tiêu viêm ôm lấy hai nàng Chậm rãi nhắm mắt Đủ các loại lý do lỗ lực sau bao nhiêu năm như vậy Bất quá tờ hồ thành quả đạt được đúng nào Vẫn là tốt đẹp Viêm đế Tiêu Viêm, Tiêu Viêm hé miệng cười thì thầm. Tổ tiên Tiêu Huyền, chuyện người làm chưa xong, còn đã thay người làm được rồi. chương 1638, nơi kết thúc cũng là nơi bắt đầu. Trận chiến độc nhất vô nhị cũng tới hồi kết thúc. Nhưng đã để lại trong lòng Trung Châu Một cái vết thương trầm trọng Trung Châu vốn là nơi phồn hòa đồ hội Này đã bị Chia làm hai mảnh Bởi một cái khe vực dài hàng ngàn hàng vạn trượng Sâu vô tận Khe vực đó về sau người đời gọi là Vực song đấy Không ai còn nhớ tới nơi đây Là cái chốn đã diễn ra trận chiến Kinh thiên động địa ngày xưa Trung Châu vì thế mà suy tàn một thời gian Nhưng sau khi qua kiếp lạ Những người từ những cái vùng đất khác lại kéo đến nơi này định cư không bao lâu nữa Nó sẽ trở lại bộ mặt vốn có của mình Bởi vì nơi đây chính là nơi lộ ra trận đại chiến quyết định cả vận mệnh đấu khí đại lục Và với việc hồn thiên đế bị phong ấn thắng lợi cuối cùng Của cái trận quyết chiến hiển nhiên thuộc về liên quân Còn về phần hồn tộc Dù nhờ hồn thiên đế Tiến vào đấu đế không ít kẻ thực lực tăng mạnh Nhưng mà còn chưa kịp thể hiện Thì 10 phần hết 7 8 phần đã chết trong lưỡi đào máu của lão Những người còn lại thất hồn lạc vách Đối với sự truy sát của Liên Quân Cũng không còn tâm tư chống trả Đều là thúc thủ chịu trói Không lâu sau khi đại chiến kết thúc Liên Quân mới là dần dần tiến vào hồn giới Sau nhiều năm như vậy Nhưng bọn họ không hề ngờ được Chứng kiến cảnh tượng phồn thịnh như đã nghĩ hồn giới đập vào trong mắt Liên Quân là một màu đỏ, một màu đỏ bầm nặng lệ uất bào trùm toàn bộ không gian không dấu chân người. Tại vùng đất trung tâm hồn giới, Liên Quân phát hiện một cái hồ máu khổng lồ to gần 10 vạn trượng, trong hồ xanh sạch đầy máu đỏ, thây người và xương trắng. Nhìn cảnh tượng đó mọi người mới hiểu vì sao nơi này lại vắng vẻ và hoang liêu như vậy. Bởi lẽ, những người sống ở nơi đây tựa hồ toàn bộ bị chôn thay dưới đáy huyết trì. Hồn thiên đế vì muốn đạt được mục tiêu Quả thật đã dốc toàn bộ vốn liếng Kẻ như thế Khiến cho lòng người rất lạnh vì sợ May thay mà loại điên cuồng đó Cuối cùng cũng là bị người khác hàng phục Bên trong hồn giới chỉ còn sót lại Vài người lưa thưa Tất cả đều bị bắt đi Sau đó đám người cổ nguyên liên thủ phá tan tành hắc ngổ hồn tộc Từ nay về sau trên toàn Cói trung châu không còn cái gì gọi là hồn tộc nữa Tám tộc trở lại từ thời viễn cổ Tới nay chỉ còn cổ tộc Viêm tộc, lôi tộc tồn tại Dĩ nhiên không thể quên được một tộc Nhờ vào việc tiêu viêm trở thành đấu đế Mà một lần nữa kích phát huyết mạch Tiêu tộc Thứ gọi là huyết mạch đấu đế chính là Những người có huyết tống gần với tiêu viêm Mà chiếm được chỗ tốt nhiều nhất Dĩ nhiên là con gái hắn Tiêu tiêu Khi mà tiêu viêm trở thành đấu đế Nó dường như trong chốc lát tăng vọt thành bát tinh đấu thánh Loại tốc độ lành quả thực khiến cho người ta chấn động muốn ngất Tuy nói thiên phú của tiêu viêm rất tốt Nhưng đó là loại tiên phú chưa hoàn toàn kích phát. Còn đứa nhỏ của hắn vì đủ loại duyên cớ sự tình mà trực tiếp tiến thẳng tới trình độ đỉnh cao của đại lục. Chuyện tượng rừng hết sức vô lý. Nhưng quả thực khiến cho những cái kẻ tư luyện mấy trăm, mấy ngàn năm như lôi doanh viêm tận hận đến mọc phun máu. Đây là ưu ái của huyết mạch đời thứ nhất sao chứ? Huyết mạch đối đế quả thực là thứ biến thái. Nói cách khác, hoàn toàn có thể dùng sức một người mà chấn hưng gia tộc. Có thể tưởng tượng toàn bộ tiêu gia một khi triệt để hưởng thụ những cái ưu điểm của huyết mạch đấu đế Thì sau này nhất định sẽ có bước nhảy ẩy vào Đến lúc đó có trở thành một cái tiêu tộc cường thịnh như xưa hay không chỉ là vấn đề thời gian Đại chiến kết thúc Liên quân tự nhiên cũng là tuyên bố giải tán Bởi có một điều hiển nhiên Đại lục đấu khí sau này không cần xuất hiện tình huống gì đặc thù Rất khó có thể xảy ra đại chiến kinh hồn như thế chính vị vậy ngày lúc này trên đại lục tồn tại một cái cường giả trí tôn đang quan sát hết thảy viêm đế tiêu viêm một cái tên vang dội khắp mọi ngóc ngách trên đại lục được vô số người tôn sùng thờ kính và trong lòng bọn họ cái tên đó như là thần linh một vị thần che chở bảo vệ cho cả đấu khí đại lục liên quân tuy giải tán nhưng mà liên minh thiên phủ vẫn tồn tại như trước hơn nữa liên minh hôm nay không hề có bất luận phần chia tông phái hay thế lực gì mà bây giờ bọn họ phi thường hiểu rõ một điều có thể đặt một chân vào liên minh là vinh quang cho loại không gì sáng được và vinh quang đó đến từ vị cường giả đứng trên đỉnh của đại lục đấu ký sau trận đại chiến 2 năm trung châu lần nữa phồn hoa trở lại tổng phái thế lực mọc lên như lấm sau mưa khiến cả trung châu càng tràn nhựa sống hưng hực một cái khí thế mới đương nhiên đối với những thứ này liên minh thiên phủ không hề quản tới bọn họ vẫn duy trì địa vị siêu nhiên lặng lẽ nhìn trung châu phát triển và thay đổi, còn đối với những cái thế lực môn phái kia, địa vị bá chủ của liên minh là điều đã được khẳng định, không có bất kỳ kẻ nào dám to gan mà đứng ra kiêu kích. Thường thế trầm trọng dính phải khi giao chiến với hồn thiên đế đã được tiêu viêm mượn lực lượng dị hỏa. Sau vẻn vẹn 2 năm tu luyện, lần nữa tu luyện thành thân thể, may mà không lưu lại di chứng gì. Trong 2 năm này, Tiêu Viêm cùng Huân Nhi trải lần cùng tổ chức hồn lễ, lòng trọng vô cùng hôn lễ có đất trời, có vô số người chứng kiến Cũng là điều mà tiêu viêm từng hứa với hai nàng khi xưa Sau hồn lễ không lâu tiêu viêm nhường Trước minh chủ liên minh Thiền phụ cho dược lão Theo lời hắn là liên minh bây giờ không còn cần Hắn chống đỡ nữa rồi Đối với hành động của tiêu viêm thì dược lão bất đắc sĩ vô cùng Lão biết tiểu tử này muốn buông tay thoái ẩn Bất quá nghĩ tới gánh nặng mán Đeo trên lưng bao nhiêu năm Lòng lão của khỏi Dậy lên chút yêu thương đành phải Một lần nữa trở thành minh chủ tiếp nhận trọng trách thay cho Tiêu Viêm. Sau khi đem cục lợn rỡ xuống, Tiêu Viêm mới là thản tư nhẹ nhàng bắt đầu ngào dù thiên địa, tự tại tiêu dao. Thời gian vun vút thoắt đua, thu qua đông lạnh, năm tháng cứ thế lặng yên trôi đi. Đông Trung Châu, cách một cái tòa thành hơn 10 dặm về phía, phía bắc, có một cái đỉnh nghị mát, trong địch có ba người. Trong mắt ba người thoáng hiện lên chút cạnh trương. Liễu Kình, hắn thực sự đến sao? trong lương đình một cái nam tử áo xám khuôn mặt khá góc cạnh liếm liếm môi mở miệng nói lầm dễ mà nhiều năm rồi tỉnh tỉnh người vẫn nóng vội thế sao một cái nam nhân áo xanh ngồi bên cạnh mỉm cười cất giọng trầm ấm Lâm tôi nhai nghe nói người ở thành thành thiên tạo dựng một cái bang hội a liễu cảnh với dáng người khôi ngô cười nhẹ hắn bây giờ là người trèo lái của liễu gia lên phong thái khá uy nghiêm chỉ bậy chút cho vui mà thôi lầm tu nhai ghé cười, nơi thành nhã thật khó tới. nếu mà so với cái tên kia, ngay cả sợ lồng cũng không bằng. hả, Lâm tu nhai, lời này thì ngày xưa chỉ sợ rất khó nghe. người lại nói ra nhỉ. Lâm tu nhai vừa dứt lời thì trong định chợt vang lên giọng cười quen thuộc, một bóng người không biết xuất hiện khi nào ngồi xuống ở đó, thân ảnh áo đen không tiêu viêm thì còn là anh. hả, cái tên này cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi. Thấy tiêu viêm thì khuôn mặt ba người lập tức hiện nên vẻ vui mừng Đồng loạt bước nhanh tới Mỗi người một quyền đấm vào vai hắn Hắc hắc xem ra Xem ta này Đánh được viêm đế một quyền Con mẹ nó đúng là uy phong Lầm diễm cười lớn Thấy được bằng hữu tốt sau mấy năm không gặp Tiêu viêm cũng cười to đầy sàng khoái Hắn vung tay một cái bình rượu Nặng lệ xuất hiện trong đỉnh Đừng nói lời vối Không say không về Được hôm nay quyết chiến với người một phen ba người cười vang không chút cách ký đón lấy bình rượu ngửa cổ tu ứng ngực trong đình bốn người bạn thì nhau nâng chén tiếng cười rộn rã liên tục truyền ra hạo sang và phóng khoáng ánh trăng dần nhô lên lầm diễm và liễu kỉnh đã say như chết túy làm la là liệt trên mặt đất bọn họ không dùng đấu khí để chống đỡ lại hơi rượu bởi bọn họ muốn say thật say một lần sắp tới người định làm gì Lâm tu nhai khuôn mặt nhuốm màu nhìn tiêu viêm cười Dòng chơi bấy lâu cũng có chút mệt mỏi, tiêu viêm ngẩng đầu nhìn trăng trên cao, ta định về Gia Mã. Sau này có chuyện gì cần tới liên minh thiên phủ, ta dặn dò bọn họ. Hà ha, ha có cái bối cảnh quan hệ này quả thực là làm cho người ta sợ hãi nhỉ. Xem ra lúc trước cùng theo ngươi rời khỏi đế quốc Gia Mã, đúng là chọn con đường sáng ma. ha hà. Trốn Cũ Hoa Tông Bởi vì nguyên do đồng hóa mà Hoa Tông hôm nay Xem như triệt đệ sắp nhập Liên Minh Bất quá một ít kẻ kỳ cựu Tông Phái Vẫn thích ở nơi này Vì sự yên tĩnh của nó Hậu Sơn Hoa Tông Một bóng người xinh đẹp ung dung đứng Áo dài Ánh trăng ôm lấy thân hình mềm mại dáng vẻ mề động lòng người Sư phụ Sau lưng lữ tử Một tiểu nữ quần áo màu nhạt Thấp giọng kêu Yên Nhiên, có chuyện gì sao?" Lữ Nhân vận nguyệt bào quay đầu lại, lộ ra khuôn mặt ưu nhã mỹ lệ mà ung dung vô ngân chính là Vân vận Nhìn khuôn mặt xinh đẹp, rạng rỡ lộ cười, nạp ta nhiên nhiên khẽ thở dài, mấy năm nay cũng ít cường giả cũng như thủ lĩnh các thế lực khá có danh vọng bày tỏ tình yêu đối với sư phụ nàng, đáng tiếc không một người có thể tiến tới nửa bước. Nàng quá hiểu bóng hình kia trong lòng sư phụ quá khó phai mờ cho dù hắn hiện tại đã thề tự đây đan. Tiểu viêm có nhắn một câu, yên nhìn nhẹ nhàng nói. nàng vừa dứt lời thì vân vận vốn tĩnh lặng như nước hồ, lập tức xoay người lại, thấy phản ứng của sư phụ nàng chỉ có thể cười khổ trong lòng. cái gì? Thanh âm vân vận thoáng run rẩy, hắn nói, người có bằng lòng quay về đế quốc gia mã hay không? Yên nhiên gẽ cười, một cái lụ cười chùa xót vân vận kinh ngạc đến run người, hàm rằng. Nghiến vào đôi môi đỏ mọng Đôi mắt tuyệt đẹp Bất ngờ nhòe đi Nơi ấy cũng chính là nơi nàng nhớ nhất suốt đời mình Nơi ấy không phải là Vân Nam Sơn Mà là dãy núi mà thú Đế quốc gia mã Trấn Thanh Sơn Trấn Thanh Sơn hôm nay đã phồn hoa hơn rất nhiều Mượn thế núi mà thú Càng ngày càng đông đảo Lính đánh thuê Về đây chú đóng không phải vì nơi này là chỗ dễ dàng nhất tiến vào dãy núi săn bắn mà còn vì là một cái trấn có một cái quầy thuốc. Quầy thuốc không lớn nhưng chỉ cần người mang đến một hơi thở, nhất định tươi cười bước ra. Và đây cũng là lời được người trong trấn thành Sơn kính trọng nhất. Phía trước quầy thuốc quanh năm lúc nào cũng tấp nập. Người tới đây có thể là lính đánh thuê bị thương hoặc là người bệnh từ xa. Có điều ở đây không phải cũng còn có một cái quy định bất gì bất dịch rằng dù có người có thân phận cao thế nào, quý thế nào thì đến nơi đây cũng phải yên yên ổn ổn nhận thẻ mã xếp hàng. Đương nhiên quy cú như thế quá có chút kiêu ngạo. Lúc mới lập ra không ít kẻ cười nhạt khinh thường. Bất quá, khi có một gã đấu hoàng hống hách giở trò, thân thể y đột nhiên tan rã một cách đột ngột vô thành vô tức trước mặt mọi người thì ai nấy mới hiểu được. Nữ nhân nhìn có vẻ lương thiện thanh tú Lúc nào cũng vận trên người một cái bộ áo quần trắng toát Là chứa thủ đoạn đáng sợ đến mức nào Đến tận sau này không còn kẻ nào dám coi thường quý cụ nơi đây nữa Trong quầy thuốc, các bảy biện Một cái chiếc bàn gỗ sạch sẽ Ngồi sau bàn gỗ chính là thiếu nữ áo trắng Ánh dương chiếu Nghiêng qua người nàng soi sáng lụ cười trong vèo tình khiết trên khuôn mặt Cảnh tượng diễm lệ như vậy Khiến cho người bệnh ngồi phía trước cũng phải ngây ngẩn một hồi. Về nhà đem thuốc này sắc thật đặc. Đắp lên vết thương như vậy rồi sẽ ổn. Thiếu nữ áo trắng dịu dàng cười. Cầm gói thuốc đặt trên bàn. Tóc đèn như gỗ mun Xóa dài nghiêng về phía trước. Thành tú đơn thuần. Đến động lòng người khí chất như vậy khiến cho đám đông ở đây chợt cảm thấy tự ti mặc cảm vô cùng. Người bệnh cầm gói thuốc đi mà vẫn ngẩn ngơ như mất hồn. Tuệ Trùng không sao quên được dáng vẻ ấy, lụ cười dịu dàng ấy. Y chật cảm thấy chỉ cần nhìn ngắm người con gái ôn nhu như nàng, một lúc thì bao nhiêu đau đớn phiền não cũng nhanh tàn dã đi. Thấy y vừa rời đi, người sắp hàng phía sau vô cùng mừng rỡ, định bước tới bất chợt có một bóng người lướt qua, chắn ngang trước mặt hắn rồi ngồi lên ghế. Người muốn chết hả? Đột nhiên thấy có người bất chợt trên ngang, ai nấy đều sững sờ, sau đó mới nổi giận đùng đùng. Mặt mũi kẻ nào kẻ nấy đều đằng đằng sát khí Dám ở nơi này quấy rối Người này rõ ràng là muốn tìm chết rồi Xin mời xếp hàng đi đã Tiểu lưỡi áo trắng đang quay sang một phía Ngồi xếp xếp tụ thuốc Không ngừng đấu lên mà chỉ cất giọng hết sức nhẹ nhàng Khiến người ta cảm giác Như là cây rừng trước xó xuân vậy Nhìn thấy phản ứng của làng ta Không ít kẻ âm thầm cười nhặt Người này nếu là chịu đi Chắc chắn Còn đỡ, nếu không thì chắc chắn gặp điều không may Có điều, khi bọn họ cười nhạo Thì cái tên giống như là kẻ vô lại kia đang ngồi trên ghế Nọ đột ngột cười hác hác nói Quan hệ chúng ta tốt như vậy Hẳn không cần xếp hàng chứ nhỉ Tên khốn nạn kia còn đùa dẫn được ư Ngày câu nói kinh nhờn quán Ai lấy đều trợn mắt há mồm Người này không phải là cái ngu đấy chứ Hay hắn nghĩ thiếu nữ trước mặt là người yếu ớt dễ khinh kỳ Nhưng mà khi đám đông chuẩn bị tinh thần, xem một cái hồi kịch rùng rợn đột nhiên bàn tay trắng nõn, đang sắp xếp tủ thuốc của thiếu nữ áo trắng run lên lầy bầy, mặt hoa sáng bừng quay lại. Đến khi thấy một khuôn mặt quen thuộc đang hì hì, nhìn mình cười in vào đáy mắt, lập tức đôi môi đỏ mọng mím lại, răng ngọc cắn kẽ và khóe môi. Vẫn một mình như vậy không cảm thấy cô đơn sao? Gã thanh niên áo đèn ghé cười lời của hắn càng làm cho đám đông vẫn nộ trở nên sưng sốt, không đợi bọn họ chấn định, thiếu nữ áo trắng nhẹ nhàng cất giọng nói ngọt ngào của mình khiến cho mọi người nọ như xét đánh ngang tay đỡ dại hạt. Huỳnh không chịu theo muội, muội đành phải ở một mình rồi. Người thanh niên áo đen kẽ lắc đầu, nhìn đáy mắt có phần ảm đạm của thiếu nữ áo trắng cười khổ một lúc mới cất tiếng. vậy bây giờ các chịu theo ta về ô thản thành không? thiếu nữ áo trắng che miệng cười khẽ. Đôi mắt đẹp trượt hồng Khóe môi lại cong lên hơn rỗi Nhìn thấy phản ứng của làng Đoàn người đang xếp hàng Đờ người như là đánh rơi cả thẻ thứ tự Trong nháy mắt bị đông cứng hoàn toàn Đế đô Đế quốc Gia Mã Thánh thành Gia Mã Ngày hôm nay Với đế quốc Gia Mã Thậm chí cả vùng Tây Bắc Được xem là một ngày trọng yếu vô cùng Bởi vì Đại hội đấu giá Viêm Minh 25 một lần sẽ diễn ra tại Thánh thành Gia Mã. Hội đấu giá này cực kỳ long trọng, trong đó vật phẩm được mang ra đấu giá cũng là thuộc hạng cao cấp. Mỗi lần hội đấu giá tổ chức đều thu hút vô số cường giả cùng rất nhiều thế lực, không chỉ là miền Tây Bắc mà còn là các vùng các nghe danh mà kéo tới. Địa điểm hội đấu giá chính là tại trung tâm Thánh thành Gia Mã, nơi ấy cũng chính là chỗ gia tộc Tước Đặc Nhĩ tổng bộ của mình. Dưới cái vòng thủy tinh cao gần mấy trăm trượng Đồng nghẹt người là người Một cái bầu không khí nóng bỏng tràn ngập các hội đấu giá Đương nhiên Không khí sôi động như vậy Cũng không hoàn toàn vì những cái vật phẩm được đem ra bày bán Mà còn là vì ảnh hưởng bởi một người Đó là nữ tự xinh đẹp Vận sườn xám đỏ rực Áo váy ôm sát thân Rồi bật những cái đường cong mềm mại và đầy đặn Mỗi một lần nhíu mảnh nhàn tráng Cũng là mang đến phong vân Vô tận thành thục chín mùi Lẽ tất nhiên đám người đang ngồi phía dưới đài đấu giá, có không ít kẻ mang lòng hưu ý vượn với vưu vật tuyệt mỹ bên trên. Nhưng mà bọn hắn hiểu rõ một điều, nơi như này tuyệt đối không phải cái loại bình hoa. Vì mình sở dĩ có thể mạnh mẽ đến như vậy ở vùng Tây Bắc, hoàn toàn dựa vào không ít thủ đoạn lợi hại của nàng. Sản nghiệp và thủ hạ của làng trải rộng khắp Tây Bắc. Hơn nữa, hệ thống tình báo có mặt mọi nơi, bất cứ người làm ra chuyện gì, làng lập tức nắm bắt được không ít phong thanh. Nữ nhân này tuy về thiên phú, tù luyện không cao, phần nhiều dựa vào đan dược mới có thể đạt đến trình độ đấu hoàng Nhưng trong đám tù hạ của nàng đấu tông nhiều vô số kể Ai lấy điều thể sống chết tận chung, bạn lãnh như vậy, ai dám xem nàng là một cái bình hoa để trưng cho đẹp Nữ nhân này ở vùng đất Tây Bắc được có một cái biệt hiệu Tên là Kim Nữ Hoàng, mặt các tên của làng là tước Đặc Nhĩ Nhã Phi Trên đài đấu giá, Nhã Phi liếc nhìn một cái kẻ vừa mới mua vật phẩm có giá cao gấp mấy lần mà lắc đầu cười khét rồi lại lấy ra từ lạp giới một cái quyền trục cổ xưa cất giọng ngọt ngào thì tái lòng người cầm công pháp cấp thiên, lôi động quyết giá khởi điểm 3 triệu. Làng vừa hô lên khiến phòng đấu giá láo loạn không ít và ánh mắt nóng bỏng hào háo nhìn có điều không phải vì quyền trục kia mà là người đang cầm nó bất quá công pháp. Thiên, ở đây cũng có sức hút không nhỏ, chính vì vậy vài tông phái hoặc thế lực đều lộ tâm tư bắt đầu có xu thế tranh đoạt rồi. 3 triệu có quá mắc hay không? Cái khi người ra giá sắp bắt đầu thì đột nhiên một cái trận cười không phải lúc đột ngột vang lên, khiến ai lấy điều xứng sờ, cười thật thô lỗ, không biết ai lại ngu xuẩn đến thế còn định coi đây là cái trận sau có thể có kè giá cả hay sao. Từng ánh mắt hướng phía xa Tiếng cười lọ phát ra Cuối cùng tụ về một chỗ Là cái khu đứng không có ghế Đấy một cái thanh niên áo đen xuất hiện tự bao giờ Trên đài nhã phi bị giọng nói đột ngột làm chất giật mình Đôi mắt đẹp lập tức nhìn tới ngay khi bắt gặp khuôn mặt Với cái điệu cười quen thuộc ấy Cuốn công pháp cấp thiên kia Đang cầm trên tay bỗng dừng rơi xuống một cái xoạch Ba triệu cộng thêm ta Nàng bán không Thanh niên áo đen nhìn vừa vập tuyệt thế. Càng ngày càng thành tục kia cười dài. Hắn vừa dứt lời khiến không ít người sắc mặt xa sầm xuống, muốn đi hộ vệ sắc mặt âm trầm, cấp tốc di chuyển phía sau lưng thanh niên áo đen bọn họ nhận định kẻ này là kẻ đến quấy rối rồi. Lúc đám đông đang chờ xếp hài kịch thì nhã phi trên đài kinh ngạc nhìn đối phương, vẫn đôi mắt đó đôi mắt tròng vèo đồng tử đen nấy ngày nào. Nàng khét cắn đôi môi đỏ mọng trên khuôn mặt Toán hiện ra lụ cười đầy nét mị hoặc Quyến rũ đến chết người Có thể xem xét Giọng nói nàng quanh quận trong phòng đấu giá Khiến cả phòng đang náo động ổn á Trong nháy mắt lặng như tờ Ngay cả đám hậu vệ cũng sững sốt Đứng sững lại mặt mày ngơ ngác Năm tháng như tòi đưa Thời gian không bị bất cứ ai mà dừng lại thấm thoát đã 10 năm kể từ ngày trận chiến giữa hai vị đấu đế diễn ra. Trong 10 năm đó, chiến đấu khí đại lục nhân tài xuất hiện lớp lớp, không ngừng có cường giả bộc lộ tài năng, làm cho cuộc sống của đại lục càng thêm có phần đặc, đặc sắc. Bóng hình Viêm Đế Tiêu Viêm trong 10 năm nay đã dần phai nhạt trong ánh mắt mọi người, nhưng mà truyền thuyết về hắn không hề biến mất, ngược lại có phần lan rộng khắp nơi, càng ngày càng được thần thánh hóa với cái kính ngưỡng cực độ đế quốc gia mã thành ô thản đối với người của đế quốc gia mã mà nói thành ô thản ngẫu nhiên là vùng đất thánh bởi lẽ tồn tại tổng bộ nhà họ tiêu tiêu già mấy năm gần đây cường giả như may dù nhìn khắp đại lục đấu ký gia tộc hoặc thế lực có thể chống đối địch với họ bọn họ dường như đếm trên đầu ngón tay tại trung tâm ô thản thành có một cái tòa tràng viện đứng sừng sững bên trong vang vẳng tiếng truyền ra những cái tiếng trẻ con vui đùa ầm ĩ nếu ánh mắt có thể vượt qua tường cao liền tới được bên trong đình viện trong đình viện có vài tiểu hài tử đuổi bắt nhau tiếng cười khàn cách vang lên không ngừng trên cái đá đặt trong đình viện một cái gã thanh niên hai tay gối sau đầu miệng ngậm một ngọng cỏ hai mắt híp lại điếm nhiên tắm nắng bên cạnh gã là một thiếu nữ váy áo xanh nhạt tay ngọc thon một Cái quả cây nhón bóc vỏ bỏ vào miệng gã. Xong nàng định đứng lên. Lập tức bị một cánh tay choàng qua eo xuống. Chỉ kịp tốt lên. Một cái tiếng nho nhỏ duyên dáng đã bị gã thanh niên nọ ôm trong lòng. Hùng hằng hôn lên mặt. Khiến mặt nàng đỏ bừng lên. Lầm nhì có nắng đứng đây. Tiểu nữ áo xanh thệ thùng gạt khẽ. Thấy thì thấy chứ sao. Đều là lão phu thê cả rồi. Tiểu biển môi cười. Cha người lại bắt lạt mẹ còn mép mẹ tại lân hắn vừa dứt lời thì bên trái chợt nhảy ra một cái đứa trẻ khỏe mạnh khóc khỉnh đứa nhỏ chống lạnh cất tiếng cười thật lớn nhóc con dám đe dọa cha người đi cho các chơi tiêu viêm trợn mắt vùng tay phóng tới một cái luồng kình phong thấy thế trong cơ thể đứa nhỏ lập tức lao ra một cái cỗ đấu khí cực mạnh sáng chói định nghênh tiếp tết là khi bị cuồng phong phóng tới lập tức tan biến đứa nhỏ lọ lăn tròn mấy vòng dưới đất huỳnh đó Thấy thế huần nhì không khỏi đấm vào ngực tiêu viêm quát ghép Tiêu viêm cười cười Dương đôi mắt nhìn trời Đột ngột hắn không cười nữa Nhẹ mà hạ giọng Khoảng thời gian gần đây lỏng huynh có cảm giác rất lạ Huần nhì giật mình Sao kia Tiêu viêm nói Huần nhì Nắng biết tại sao trước kia Những cường giả đối đế trên đại lục toàn bộ mất tích không nghe vậy huần nhì tròn dạ lao nào Vì sao Có thể bọn họ đã rời khỏi đại lục đấu khí này Tề Viêm chớp ánh mắt nhẹ nhàng nói: Không thể nào, Huân Nhi cả kinh thi thào Các loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Hạn trong nửa năm nữa tôi ta sẽ biết được đáp án. Tiêu Viêm ôm Huân Nhi vào lòng. Nghe hắn nói vậy Huân Nhi cũng chỉ khẽ gật đầu. Cánh tay ngọc không biết tự lúc nào ôm chậm lấy hắn siết chặt. Nửa năm chớp mắt trôi qua, trung châu tổng bộ liên minh thiên phủ một kết tòa tháp đá cao chót vót. Xung quanh tòa tháp vô số cường giả bay lơ lửng. Ánh mắt cuồng nhiệt, bọn họ hướng về phía đỉnh tháp Lấy một thanh niên áo đen Yên lặng ngồi xếp bằng Cả mười năm qua đây là lần đầu tiên bọn họ trông thấy nhân vật trong truyền thuyết này Viêm đế tiêu viêm Lão có nghĩ tới lời tiêu viêm vừa nói là sự thật không? Chúc khôn nhìn tiêu viêm nghiêng đầu với phía cổ Nguyên nói Cái này ta cũng không chắc Có điều tự hồ không sai Chỉ có vậy mới giải thích vì sao đấu đế trên đại lục Đấu ký đột nhiên mất tích Tạp Nếu thực sự như vậy Đám người như lão không khác gì ếch ngồi đánh giếng, xưa nay. Bầu trời cứ thế tĩnh lặng hơn nửa ngày, suốt cuộc kỳ hoàng hôn buông xuống, đột nhiên nổi lên một cái trận chấn động. Vô số người liếng thở kiếp sợ nhìn lên. Loại chấn động này tùy theo thời gian càng lúc càng rõ rệt, mãi đến sau khi em mở trừng đôi mắt, một cái luồng sáng như mà xuyên tấu đất trời từ đỉnh đầu hắn bắn thẳng trên không, giẫnh mắt chăm chú của toàn bộ sinh linh trung châu. Quanh quanh khi mà trụ khí này lao ra, không trùng đang bồng bềnh cợn sóng kịch liệt chấn động sau đó một cái lối đi rực sáng hào quang vạn phất như khai phá rằng buộc của không gian chồng cõi đất trời xuất hiện trước mặt mọi người khi mà con đường nọ xuất hiện tề viêm cũng đứng hẳn dậy nghiêm mặt nhìn cảnh tượng trên đồng thời từ con mắt nọ hắn cảm giác thứ gì đó quen thuộc là nguyên khí thứ đã biến mất rất lâu trên đại lục đấu khí thứ tàn chốt kiến người khác có thể tiến vào đấu đế nguyên khí Toàn bộ đất trời trong lúc này chợt an tĩnh tới cực độ, trúc khôn và cổ nguyên trợn mắt há mồm, lòng như lối sóng. Khi mà con đường nọ xuất hiện, bọn họ cảm nhận được rõ ràng thực lực bị đình trệ cả ngàn năm trong bản thân, không ngờ có chiều hướng thay đổi. ừ ực. Ánh mắt hai lão lóng bảo không gì sánh được, nhìn con đường nọ sâu trong linh hồn truyền ra một loại chấn động cực kỳ kịch việt. Loại chấn động này nói cho bọn họ biết, nếu bước đến con đường đó, thực lực nhất định sẽ bước qua đột phá. Tiêu viêm thở một hơi thật sâu trong đôi mắt đèn lái vốn điểm tĩnh đậy lên một cái tia lửa nóng bỏng dòng máu vốn tĩnh lặng quá lâu bất chợt sôi sục kết thúc quả như là bắt đầu Tiêu viêm nhếch miệng cười có lẽ đây là một khởi đầu mới của hắn hết cảm ơn các bạn nghe đã đồng hành với độc giả cùng với người đọc bấy lâu nay